Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì khỏe môi cậu ấy khẽ cong lên Từ từ nới lòng cổ tay Rồi hất văng ả ta giả Từ văng phủi tay lành giọng Không phải Vì đứa con sắp chào đời của ta Thì hôm nay ngươi toi mạng luôn rồi hai ngươi cũng có thể đồng tới Nhưng vợ con ta tuyệt đối cấm Kẻ nào dám có tư tưởng bởi họ chính là giới hạn cuối cùng của ta Con mùi bị phen thất kinh Đang ho sạc sủa tái mét cả người Nó run run hét lớn Đuổi cổ chúng nó ra khỏi đây Mau lên tao sẽ ban thưởng Bọn gia đình cũ Cứ đứng như trời trồng Mỗi lúc sau chúng bảo nhau tiến sát lại Phía cậu lăng minh đồng thành hồ lớn Chúng tôi quyết sống chết Bảo vệ cậu và bà Con mùi bàng hoàng Nghiến giang nghiến lợi Nuôi một lũ chó ăn hại Đến chủ của mình còn không nhận ra Lần này bà cho chúng mày đói cả lũ cho sáng mắt ra Lăng mình hờ lạnh Lối con mụ điên kia Và mấy tên thuộc hà tống hết ra ngoài Còn mùi ánh mắt có chút hoảng loạn Nó lùi sâu lại ra lạnh Các người dám Ta là bà cả ở đây Kẻ nào dám động vào Mấy người lên hết cho ta Mấy tên hồi nãy Còn hùng hồ đao to búa lớn Nhưng khi thấy khí phách ngút trời của tử văn và đám gia đình cũ quay ngoắt thái độ, thì chúng vội rụt rẻ không dám tiền nữa. Lăng mình vẫn giọng đèo đèo. Đừng có ngu mà làm con tốt thế mạng cho ả ta. Khôn hồn bỏ kiếm xuống. Nếu một lòng theo ta, thì ta sẽ thu nhận. Còn không, nếu muốn rời khỏi phổ, ta tuyệt không làm khó các người. Bọn người này nhìn nhau một lượt Rồi đồng loạt cùng vứt kiếm xuống đất Quỷ dạp hết vạn xịn Chúng tôi theo cầu Con mùi định chạy ngược vào trong Thì ngay tức khắc bị hai tên gia đình Đứng cạnh lôi sảnh sạch ra ngoài Nó vùng bẫy la lối om xòm Bọn mày chán sống rồi Tao giết chết chúng mày Bà Linh đánh thép trả lời Lối nó ra xa khu vực vụ này Mất công nhìn nó ta buồn nôn không chịu được Hai thằng gia đình Mới tới bội vàng toàn lệnh Nó lôi con mùi ra Tiếp cánh đồng hoang Chẳng bóng người qua lại Rồi bớt xóa đó Con mùi xôi máu gạo thét om xòm Nhưng chẳng ai thèm để ý Nó cứ đi mãi Đi mãi vào sâu bên trong Thì bóng có một lực ôm chặt từ phía sau Con đó giật nảy người vẫn chưa kịp quay lại Thì đã có tiếng người thì thầm Là ta Quan trí huyện Con mùi há mồm không dám tin Mà mắt mình lắc bắt Sao ngài lại ở đây Tên quan kia mắt sáng rực tươi cười Tôi đợi em Sao rồi đã sang tên Xong đống khế ước đó chưa Con mùi buồn bã tiếc nuối Chẳng biết Thằng cha già ấy nó giấu ở đâu Hôm qua dụ mãi Nó có chịu đưa đâu Cứ ẩm ừ cho qua chuyện Tôi vâng lệnh ngài lừa lão ta Uống thuốc ngài đưa Mà giờ lão ta thành phế nhân luôn rồi Sao không giết quách đi cho giành nợ Ông ta bức xúc Ta cũng chẳng hiểu Cậu ấy nghĩ gì Rõ ràng lúc đầu bào giết Nhưng không biết tại sao tới phút chót Lại chỉ làm cho lão thành tàn phế Nhưng chết là nhẹ quá Còn bây giờ lão ta Mới ngấm nỗi đau thể xác Thuốc này không những hóa câm mà còn gây thối dữa thịt từ bên trong. xương khập đau đớn không thể chịu nổi. Lúc ấy sông cũng không bằng chết. Con mùi nghe mà lạnh khắp người. Nó không nghĩ đám người này lại ra tay tàn ác tới vậy. Nó ngậm trong bụng. Có khi nào ông ta theo mình tới đây để giết người diệt khẩu nên mới kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Nó bắt chọt dùng mình. Rồi ngay lập tức kéo sát lão quan huyện vào mình dòng mùi mấn. Ông có muốn em phục vụ ông không? Lão quan chỉ chờ có câu đó. Mọi kế hoạch trong đầu lão quên sạch bội lao và con mùi. Con mùi kéo sát lão ta vào mình, nhỏ nhẹ. Từ bây giờ em là người của ông, ông cho em theo với. Ông cần lúc nào em phục tùng ông ngay lúc đấy. Dĩn cái kỹ thuật điêu luyện của con muội làm lão ta ngất ngây. Công nhận trong đời lão đã qua biết bao người đàn bà, nhưng con muội phải nói là tuyệt nhất. Tôi làm cho lão đê mê không thể dừng được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net